các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Qua còn thấy hai ông già này tươi tỉnh uống cà phê nghe nhạc, nhưng đến sáng sớm thì ai nấy cũng đều tiếp tục công việc của mình. Có lẽ bằng cũng phải nên học tập theo cái đức tính này mà thôi. Ăn xong, như thường lệ mọi người lại bắt đầu công việc của mình ngày hôm qua. Diêm chúc bởi hiện tại không có còn ông chị nên cô cũng mất luôn động lực làm việc, cứ loanh quanh hết chỗ này đến chỗ khác. Tuy nhiên Vì không gây hại gì nên ông Đức cũng gần như phốt lờ cô luôn. Ngày thứ hai kết thúc một cách hết sức nhẹ nhàng. Đêm nay, vốn đã quen với nơi ở và công việc trong bảo tàng nên bằng thoải mái lắm. Đồng hồ chỉ 10 giờ hơn mà cậu vẫn chưa có chút cảm giác mệt mỏi nào. Thậm chí bằng con đi tắm rồi chọn cho mình một cuốn sách để đọc giết thời gian. Trong lúc đó, ở căn phòng đối diện, ba cô gái trẻ vẫn chưa quen lắm thậm chí trải qua một ngày dài đứng ở bên quầy nên Hà có chút mất sức. Cô vừa đấm bóp đôi bàn chân của mình, vừa than thở. "Ôi giời đất, thà có khách mà đứng thu tiền thì không nói làm gì. Ai, đằng này không có khách mà vẫn cứ bắt người ta đứng như thế, thế có chết không cơ chứ." "Tao thì khỏe hơn đôi chút." Thương ngồi bên cạnh chen vào. "Nhưng mà người sướng nhất chắc phải nói tôi còn chúc mất." Không biết sắp tới về ông trị sẽ giao cho nó việc gì mất, nhưng hiện tại thì nó thích đi thì đi, thích ngồi thì ngồi, như thế có phải sướng hơn không? Nghe nhắc tới tên của mình, Trúc Hằng giọng nói ngay. Chắc do tại mình có nhan sắc đó. <cười> Dẫu biết đây là câu nói đùa, nhưng nó cũng làm cho hai người còn lại mất hứng. Thế là chẳng có ai nói thêm gì nữa mà lo đi ngủ, chuẩn bị chờ đón cho ngày làm việc tiếp theo. Thời gian cứ tiếp tục trôi đi. Hơn 12 giờ đêm, lúc này thì Trúc Mịch cảm thấy thực sự rảnh rỗi của mình tai hại. Cô không hề buồn ngủ một chút nào cả và có cảm tưởng như càng nằm thì lại càng tỉnh. Đã thế, Trúc còn bị tiếng ngáy khè khẽ của Thương và Hà vang lên bên cạnh, làm cho khó chịu lắm. Cuối cùng, cô đành ngồi bật dậy, dự định đi dạo vài vòng rồi chờ đợi cơn buồn ngủ kéo đến. Nói là làm Chúc nhanh chóng rời khỏi giường, mở cửa đi ra bên ngoài. Cái hành lang vắng hoe được chiếu sáng bởi một cái bóng đèn vàng vọt duy nhất. Thực ra thì chúc không muốn nán lại ở đây lâu, bởi ông Đức cũng ở trên tầng này, cho nên cô nhanh chóng gión gién đi nhanh hết sức có thể để đi được xuống bên dưới của căn nhà. Xuống tới tầng 3, nơi này vốn chẳng có chút hứng thú nên chúc tiếp tục lướt qua. Tầng thấp hơn cũng như vậy. Nói chung cô chỉ mong muốn hướng tới cửa ra vào nhanh nhất có thể, bởi trong hai ngày vừa qua, chú đã trông thấy khu vườn đầy hoa tươi ở bên ngoài sân. Bây giờ mà ra đó, ngồi ngắm hoa nở rồi ngân nga vài bài hát thì cũng là một sự lựa chọn không có tồi một chút nào hết. Thế là chú từ từ mở cánh cửa chính, bước thẳng ra ngoài sân. Thời tiết đêm nay cũng thật là biết chiều lòng người. Khi chân trời có trăng, cơn mưa mấy ngày trước cũng không xuất hiện nữa, mà thay vào đó là thỉnh thoảng có vài cơn gió heo may thổi qua nhẹ nhẹ. Trúc ngồi phịch xuống một chiếc ghế đá gần đó, rồi bắt đầu hát hò. Giọng hát của cô tuy không có hay, nhưng nếu như chịu khó nghe thì cũng gọi là có thể chấp nhận được. Đó là do Trúc tự nhận xét mình, chứ thực ra từ trước đến giờ chưa có ai dám hay đủ kiên nhẫn để nghe cô hát hết một bài cả. Trúc cứ thế ngêu ngao, ngêu ngao Bà rồi đột nhiên từ đằng sau lưng của cô vang lên tiếng vỗ tay. <cười> hay lắm, hay lắm. Chúc giật mình, cô quay ngoắt người lại và phát hiện ra một chàng trai trẻ đang bước tới. Người này trước đây cô chưa từng gặp qua. Có chút e ngại, chúc bật dậy, lùi lại mấy bước rồi hỏi: "Ơ, anh anh là ai vậy? Ờ, có biết đây là đâu không? Nếu mà đi lạc thì mời anh đi ra cho. Còn nếu cố tình lẻn vào" đi đừng trách là tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Người thanh niên có chút bối rối, nhưng rồi anh ta phì cười. Thực ra tôi mới là người phải hỏi câu này đối với cô gái xinh đẹp này đấy. Tôi là con trai của ông chủ nhà này đây. Cái cái gì vậy? Trúc thốt lên. Con trai ư? Đúng rồi. Chú Đức không nói cho cô biết hay sao? Chồng cô chắc là nhân viên mới, có phải không? Ờ tôi ờ tôi chút chưa kịp hỏi gì thêm thì người thanh niên kia đã móc ví ra chìa một tấm ảnh bên trong đó rồi nói: "Đây, cô nhìn xem đi, xem có đúng tôi và bố tôi hay không." Chúc đưa mắt nhìn theo, tuy nhiên cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định để đề phòng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net